Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 171 đến 1 tiểu nhạc tử Ta thích ngươi một E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZC Công chu a Cam Cung Không thể trách được Hoàng Hương hắn đột nhiên phái hắn đi Biên cảnh sèn luyện Nghĩ đến như thế Thì ra là thế Nghĩ tới đây Huyền Lăng Phong sợ hết hồn hết vía trong khoảnh khắc đại não trống giống cái gì cũng không nghĩ tới. Trong thời gian Huyền Lăng Phong đang ginh ngạc. Huyền Lơ, A, Nơ, Cơm, T, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Cơm, Bạc môi hé mở, giải quyết dứt khoát. Ngươi đã không nói lời nào như vậy, hôn sự của các ngươi cứ như vậy cứ quyết định Hôn sự của huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi cứ như vậy sơ Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy thay đổi tốc độ của thuyền lăng thương cũng là mạnh như sấm sét đầu tiên là phái người hộ tống đường yên nhi trở về nước lo lợi ị ị ị ị ị nón sâu thật tốt về phương diện khác sao cho bộ lễ thật lo liệu thật tốt bởi vì quan hệ đến hai nước cho nên Huyền Lăng Thương càng cho nhiều người nhanh chóng lo liệu chuyện này. Để phòng ủy khuất Đường Yên Nhi cũng là giữ mặt mũi cho hai nước. Hôn sự của Đường Yên Nhi và Thuyền Lăng Phong cũng chắc chắn vào tháng sau. Hình như Huyền Lăng Thương sợ hãi Huyền Lăng Phong sẽ làm ra cái gì khác người ảnh hưởng sơ. Sơ quy quy ừm e. nực H. I. Sự Bởi vì thời gian gấp rút cho nên tất cả mọi người đều rất vội vàng Tuy nhiên, tại lúc mọi người vì hôn sự của huyền Lăng Phong và đường Yên Nhi vội vàng chỉ còn thiếu nước không phát điên Thì đương sự huyền Lăng Phong lại trở nên trầm lặng Từ hôn huyền Lăng Thương tuyên bố hôn sự Trong lòng hơn U. I. Nơ, lơ, à, nơ, cơm Phong biết chính mình vô lực xoay chuyển trời đất Sau lúc hồi phủ tự thấy thương tâm mất mát Liền một mực ở trong phủ cả ngày làm bạn cùng rượu Nghe nói rượu trong vương phủ cơ hồ bị hắn uống sạch Từ miệng tiểu kính tử biết được tâm tình gần đây của huyện lăng phong Đồng nhạt nhạt lo lắng trùng trùng Hơn nữa, trong lòng kỳ thật đối với huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi cũng là tâm sinh ái náy. Nếu không có ngày đó, nhìn thấy huyền Lăng Phong tâm tình không tốt, đưa ra ý kiến uống rượu, nói câu mượn say giải sầu, thì có lẽ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu như huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi thật tâm yêu nhau vẫn còn khá hơn một chút, Chỉ là mắt nhìn huyền lăng phong cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Ngày đó đường yên nhi cũng là đầy bụng tâm sự khóc lóc rời khỏi đây. Vừa nhìn liền biết hai người này đều lơ A-ca, hơ, o, nơ, gơ, tự nguyện. Vì thế đồng nhạc nhạc luôn bất an ái nãy Hôm nay là ngày nàng nghỉ ngơi. Nàng liền dậy thật sớm. Sau đó. Liền đi thập tam vương phủ Tính toán nhìn huyền lăng phong một cái Tuy nhiên khi nàng đi tới lăng phong Các chỗ huyền lăng phong ở Từ thật xa cũng liền người thấy được một mùi rượu nồng nặng Người thấy như vậy Đồng nhạc nhạc không khỏi cao mày lại một cái Mắt nhung lại liếc nhìn một vòng lăng phong các Chỉ thấy lăng phong các bên trong Cho dù là trên mặt đất Có lẽ trên mặt bàn đều bày đầy bình rượu Chỉ thấy bên trong lăng phong các, cho dù là trên mặt đất hay trên mặt bàn, đều bày đầy bình dựa. Hơn nữa với số lượng kinh người, làm cho người ta nhìn mà líu lưới không thôi. Tiểu kính tử dẫn đường ở một bên. Tại thời điểm nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy kinh ngạc của đồng nhạc nhạc. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức mở miệng nói. Tiểu nhạc tử ra với ngài quan hệ không tồi có lẽ ngài nên đi vào khuyên nhủ đi gần đây ra cả ngày mượn rượu tiêu sầu làm Thái Phi cực kỳ sầu lo hơn nữa ra tâm tình không tốt cũng không vào cung bái kiến chỉ để ý uống rượu ngài liền tạm thời thử đi vào khuyên nhủ ra đi nghe được tiểu kính tử nói lại thấy tiểu kính tử dáng vẻ tràn sơn sơn, quỳ Uy, A, Y, L, Lắng Đồng nhạc nhạc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Mở miệng nói Ừ, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi Vậy làm phiền ngài Nghe vậy, tiểu kính tử cảm kích lập tức nói Thở dài một hơi, liền lui xuống Đợi tiểu kính tử rời khỏi Đồng nhạc nhạc mới từ từ tiến vào Đi vào bên trong lăng phong các Càng đi vào bên trong Mùi rửa càng rõ Chỉ còn thiếu nước hôn người ta ngất đi Người thấy được những mùi này Đồng nhạt nhạc Chỉ còn thiếu nơ U V Quy O C A U Mày thành một vệt thẳng H A I S U Nơ cơ Cũng lông mày nhăn tiếp Trời ạ Nguyện Lăng Phong, suốt cuộc ngươi uống bao nhiêu rượu a Đồng nhạc nhạc thì Thảo tự nói. Lập tức, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Liện nhìn thấy người thiếu niên đang nằm sóng xoài trên ghế quý phi. Chỉ thấy thiếu niên giờ phút nơ. À! Ui! Ui! Y! Cơ! Hừ, y! Nơ! Hơ! Là say đến bất tình Trong lòng Lại vẫn ôm một bình rượu không rời Khuôn mặt vốn là tuấn tú Mà giờ phút này mọc đầy râu ria lởm chởm Dưới khói mắt cũng là tê H A M Quy U A N G Một mảnh Chỉ là coi như là say đến bất tỉnh thiếu niên mày Cũng là vẫn mặt mày nhăn nhúm Coi như trước khi đến đây sơ Sơ Quy Quy To không Gơ Nơ Hơ À Quy Quy Cơ Nhạc đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng giờ phút này Nhìn thấy huyền lăng phong tiểu tuổi thì tê Sơn Á Nơ Sơn Sơn Quy Quy Á thật vọng Có lẽ đã bị ham sơ To Á Sơn To Mất mật rồi Như thế nào mới vài ngày ngắn ngủi Huyền lăng phong lại tiểu tuổi như vậy Trong lòng đồng nhạt nhạt nơ H O L A Q Q Y Nhìn huyền lăng phong bây giờ Cũng là cảm thấy không đành lòng Dù sao Sau khi nàng đi tới T Sơn Y E U Sơn Sơn Q Q A Q Lấu vốn cũng không có nhiều Mặc dù trước đây Huyền Lăng Phong với chính mình không hợp Chỉ là hiện tại Huyền Lăng Phong đối xử với nàng là vô cùng tốt Hiện nay mắt thấy Huyền Lăng Phong rơi vào tiểu tuổi như thế này Tâm của nàng cũng không đành lòng a Trong lòng nhớ lại Đồng nhạt nhạt liền từ từ đi lên trước Tính toán đoạn lại bầu rượu từ Huyền Lăng Phong Tính toán đánh thức hắn Cho dù thế nào cũng phải khuyên một lời Dù sao Hôn sự của Huyền Lăng Phong Và Đường Yên Nhi Đã không có cách gì thay đổi Tại triều đại này Sự thuần khiết của nữ nhân So với tính mạng lại còn quan trọng hơn